Trường 143 Cẩu tinh đấu giả Đến buổi chiều, tiêu viêm mới từ trong hôn mê thức tỉnh trở lại Chậm rãi mở mắt ra, ngón tay nhẹ nhàng nhúc nhích Cảm thấy không đau đớn như tưởng tượng Mang lại có cảm nhận một cỗ lực lượng sung túc trong cơ thể không ngừng chảy xuôi Cảm giác thư sướng tràn đầy, khiến cho tiêu viêm thở dài một hơi Hơi hơi quay đầu, mắt nhìn thấy chiếc áo giáp kim loại màu lam cùng với hoai quyển trục bên cạnh nhìn mấy thứ này tiêu viêm đầu tiên là sực sốt một hồi chợt ngồi dậy ánh mắt vội vàng đảo qua nhưng cũng không phát hiện bóng người ưu mỹ một lỗi cô đơn đạm mạc chậm rãi hiện lên trên khuôn mặt đi rồi sao cười khổ một tiếng tiêu viêm có chút vô lực dựa vào thân cây bên cạnh Con mắt hiếp lại một hồi lâu sau mới biến nhím nhác đứng lên Cầm lấy áo giáp kim loại vào tay Cảm nhận có một chút hơi ấm Không như suy nghĩ của hắn là một mảnh lạnh lẽo Bàn tay khẽ nhéo lên áo giáp Dĩ nhiên cảm thấy nó cực kỳ mềm mại như tơ nhện siết chặt chiếc áo giáp Tiêu viêm đem nó đặt lên mũi liền ngửi thấy một cỗ hương thơm nhàn nhạt, nhạt Nàng, dĩ nhiên lại đem thứ thiếp thân này cho ta Sắc mặt hiện lên nét cổ quái Tiêu viêm lại thì thảo một tiếng Đem tấm giáp chậm rãi mở ra Tấm áo giáp này từng bị tự tinh giật sư vương lưu lại vết đứt Bất ngờ xuất hiện ngay trong tầm mắt Đem tấm giáp cấp vào trong lòng Tiêu viêm ngực đầu nhìn lên đỉnh cổ thụ Khói miệng tươi cười có chút khổ xác Ai... Làng sẽ trở lại tiếp tục trở thành đấu hoàng được mọi người kính ngưỡng. Ta cũng tiếp tục phấn đấu trở thành đấu sư thôi Hùng hằng khẽ lắc đầu Tiêu viêm không có chút hứng thú Đem hai quyền trục thu vào trong lạp giới cúi đầu nhìn hắc sắc giới chỉ Trên ngón tay liếc một cái Sư phụ hiện tại chúng ta đang ở chỗ nào Giới khí khẽ rung Dược lão chậm rã nhẹ nhàng đi qua Đảo quanh tiêu viêm đột nhiên nói Người cảm nhận được hiện tại thực lực bây giờ của mình đi Nghe vậy, tiêu viêm sửng sốt, sau đó hai mắt khẽ khép hờ, Tâm thần nhanh chóng chìm vào trong cơ thể, quan sát một vòng. Một lúc lâu sau mở mắt, kinh ngạc. Cửu tinh đấu giả, như thế nào lại nhảy lên hai tinh? thế nào, là do tử tinh nguyên sao? Chỉ có hai tinh. Hoàn hảo lữ nhân nọ không có ngu ngốc, nếu như làng trợ giúp người đột phá đấu sư. Như vậy thì có việc vui lớn đó." Lục lão thản nhiên nói. "Vậy sao?" Điêu Viêm kinh ngạc hỏi. Tử Tinh Nguyên đích xác ẩn chứa năng lượng hưng hùng hồn, bất quá năng lượng ẩn chứa của nó quá mức bá đạo, mặc dù đã được lữ nhân kia luyện hóa một lần, bất quá nếu để từ hỏa kia tùy ý tăng thực lực của ngươi thì vòng xoáy trong cơ thể trực tiếp sẽ bị chướng phá. Tử Tinh Dực Sư Vương sở dĩ có thể trực tiếp tăng lên nhất giai Bởi vì thân thể của chúng quá mạnh mẽ Căn bản sẽ không sợ hãi sự cắn trà của tử hỏa Mà ngươi thì hát hắc. Nếu dự vào tử hỏa để tấn chức đấu sư Chỉ sợ rằng sẽ bị tử hỏa thôn phệ thành một đống cho bụi Dược lão cười dài nói Ách Lầu mồ hôi lạnh Tiểu viêm rốt cuộc cũng biết nguyên lai thứ này không thể ăn bậy được Cho dù nó có là bổ dược Nhưng một khi thân thể không thừa nhận được thì ngược lại sẽ trở thành kịch độc. Cho dù ngươi hiện tại nhờ sự áp chế của làng chỉ tăng lên 2 tinh, nhưng tốc độ này vẫn là vượt cấp tu luyện, tác hại rất nhiều. Đắt đầu dược lão thoáng trầm ngâm nói, một tháng này ngươi phải ở trong ma thú sơn mạch, mỗi ngày liệp sát, ngũ đầu nhất dài ma thú, chỉ có chiến đấu, đấu khí cuồng bạo cơ thể ngươi mới có thể bình ổn trở lại. Bằng không, ngày sau ngươi sẽ gặp dịu hỏa, căn bản không có thể có tư cách tôn phệ, Ú đầu nhất dai ma thú Không sao cả Thật cận đầu tiêu viêm lưng đeo huyền trọng xích đem rực gão thu vào dưới chỉ Lần nữa liếc mắt xung quanh Sau đó chậm rãi tiến vào rừng rậm Tiến vào khu rừng rậm Mặt trời lúc này đã thu hồi hơn phân nửa Đứng ở chỗ này Ngắm trời một chiều Tiêu viêm mới rồi còn cảm thấy cô đơn Thở dài một hơi Xoay người chậm rãi tiêu thất vào khu rừng rậm bên trong Khi tiêu viêm vừa mới rời đi chê ngọn núi bí mật cách đó không xa một lữ tưởng toàn thân mặc váy trắng chăm chú nhìn hắn thẳng đến khi thấy tiêu viêm an toàn tiến vào rừng rậm mới nhẹ nhàng thở ra một hơi lần nữa liếc mắt nhìn bóng lưng thiếu nhi liên lúc này mới sâu kín thở một hơi rốt cuộc không còn lưu luyến đôi cánh màu xanh sau lưng rung lên thân hình hóa thành một đạo quang ảnh nhanh chóng bay vút vào ngoài mang xuống sơ mạch trong khu rừng ấm áp Dù rậm dã Một đầu nhứt dài ma thú Thị huyết thử đang cẩn thận bỏ trên mặt đất Xong nhãn màu đỏ không ngừng cảnh giới qua Hàm răng bén nhọn lùi lên hào quang lộng lẫy Bỏ rất nhanh thu hẹp khoảng cách Ngay lúc thị huyết thử cúi đầu gặm chất lỏng trên thân cây Thì một đạo bóng trắng mãnh liệt bão xạ bắn xuống Một cổ hàn khí phun ra Nhất thời khiến cho đôi chân của thị huyết thử bị đóng băng Chiếc răng lanh khổng lồ mở ra Như một tiết chấp đem thị huyết thử Luốt vào trong bụng Thành công một lần tập sát Một đầu ma thú độc giác và Toàn thân phủ một bộ lông trắng muốt Đắc ý chạy chuốt bộ lông trắng của mình Tư thái thật thong rong Đầu độc giác long này Là một Tên là băng xương độc giác Thực lực thuộc hàng đỉnh phong trong Hàng ngũ nhất dài ma thú Cho nên nó mới cực kỳ dễ dàng khi đối phó với nhất dài ma thú thụy huyết thử. Đèm thị huyết thử hoàn toàn luốt xuống bụng, bằng xương độc giác lần nữa muốn tìm kiếm mục tiêu mới thì đột nhiên xuất hiện cố thình thịch, một âm thanh nhỏ vang dội tại một nơi cách đó không xa so với Bạch Lang, một chiếc lá khô bất thình lình bạo xạ bắn vào đầu Bạch Lang biến cố bất ngờ khiến cho băng xương độc sắc lang vội vã cả kinh thụt lùi lại. xong từ của nó vừa thụt lùi lại thì một đạo bóng nhận theo chiếc lá khô bắn ra ẩn chứa kinh khí hung mãnh hung hăng đập vào đại lão của nó. kình khí hung hãn này khiến cho băng xương độc sắc lang lồng thú dựng lên miệng mở rộng ra lộ ra ngoài hàm răng lành dữ tợn, chu lên một tiếng một cỗ hàn khí màu trắng cuồng phun ra. Cố hàn khí này trong dây lát đem bóng người vây sau đó. Xong cố hàn khí màu trắng này chưa phát được công hiệu thì trên thân thể bóng người đột nhiên xuất hiện đạm lũ đấu khí tự sắc. Dưới độ nóng của đấu khí hỏa thuộc tính. Hàn khí màu trắng kia không những không thể làm tê cứng được bóng người mà ngược lại. bốc hơi trở thành một mạng xương trắng cấp tốc tiêu tán. Thế hàn khí của mình không hiệu quả băng xương độc giác lang vội vã xoay người bốn bàn chân bước động bắt đầu chạy trốn chết bóng người xuyên qua hàn khí nhìn băng xương độc giác lang chạy trốn không khỏi cười lạnh một tiếng bàn chân đột nhiên quỷ dị đạp trên mặt đất quát từ miệng truyền ra bạo bước theo tiếng quát vang lên, chỉ thấy trên bàn chân bóng người này nổi lên một cỗ quang mang đạm hoàng, lặng lè bước trên mặt đất, nhất thời một tiếng lộ vang lên, bản chân tiếp xúc với mặt đất cũng bạo vang lên, bóng người trong nháy mắt giống như là tên rời cung lao đi cơ hồ khiến cho người khác không kịp nhìn, liên tiếp đạp đây trên mặt đất vài bước, mỗi bước chân đạp xuống cơ hồ đều lộ tiếng vang lên, tám tiếng vàng tám bước chỉ trong tám bước dĩ nhiên lại ở trong khu rừng đem băng xương độc giác lang am hiểm tốc độ bất kịp thân thể vượt qua băng xương độc giác lang thân thể xoay tròn quyền đầu ẩn chứa kinh khí hung mãnh lặng lề oanh kích trên đầu lang nhất thời khiến cho băng xương độc giác lang đang chối chết chạy trốn theo một tiếng trầm độc vang lên cái đầu cứng rắn dĩ nhiên ầm ầm bạo liệt lão thủy bắn ra văng bốn phía một quyền giải quyết băng xương độc sắc lang bỗng người hơi hơi ngẩng đầu lên Lộ ra khuôn mặt thanh tu thiếu liên Đây rõ ràng là tiêu viêm Đang khổ tu trong ma thú sơn mạch Tiêu viêm hiện giờ so với một tháng trước Càng người cơ hồ cường tráng hơn Hơn nữa trong thân thể mơ hồ toát ra mùi vị máu tanh Hiển nhiên mỗi ngày liệp sát Ngũ đầu ma thú Khiến cho tiêu viêm lếm trải được kinh nghiệm Máu tanh tẩy lễ Bất kể là ai thì cũng Ít nhiều biến hóa Trải qua một tháng liệp sát ma thú Đầu khí trong cơ thể tiêu viêm rốt cuộc cũng bình ổn lại Lực lượng luyện hóa được từ tử tinh nguyên bị tiêu viêm thường xuyên rèn luyện Lên thẳng đến khi vòng xoáy tiểu phúc hoàn ổn định mới đình chỉ trở lại Mặc dù vòng xoáy đã an tĩnh Bất quá tiêu viêm cũng phi thường hiểu được Hiện tại thực lực của mình so với một tháng trước mạnh mẽ hơn rất nhiều Trong một tháng này tiêu viêm cũng đem đấu kỹ do vân trì lưu lại huyền bậc trung cấp đấu kỹ đem tu luyện mà đấu kỹ này đúng là đấu kỹ lúc trước tiêu viêm đem ra sử dụng bạo bước tên như ý nghĩa đây chính là loại đấu kỹ dựa vào sung lực bổ sung lăng lượng mà tăng nhanh thân pháp đấu ký thứ này tiêu viêm cảm thấy rất hứng thú cho nên mới học đó bất quá thực lực của tiêu viêm bây giờ nhiều lắm cũng chỉ xuất ra được thập bước cho dù là như thế nhỡ có bạo bước mà trong bạo tháng trong một tháng này nhiệm vụ liệp sát ma thú của tiêu viêm trở lên dễ dàng vân chi lưu lại cho tiêu viêm một quyển đấu ký cùng một quyển công pháp tiêu viêm chỉ có học đấu ký mà thôi Còn về phần công pháp thứ này, đối với người tu luyện, đột quyết như hắn cũng không có nhiều tác dụng. Tiêu viêm cũng đành bứt nó vào một góc xó xỉnh trong lạp giới. Nói tóm lại, trải qua một tháng tu hành, tổng thực lực tiêu viêm đã có thể tăng gấp đôi so với lúc trước. Hiện tại, nếu bỏ đi trói buộc, thì đánh bại một gã nhị tinh đấu sư cũng không phải là vấn đề. Kết thúc một tháng tu luyện, tiêu viêm lán lại Mà Thủ Sơn Mạch mấy ngày thời gian để có thể hoàn mỹ kỹ năng chiến đấu trước mắt cần phải thử liềm sát một đầu nhị dai ma thú để thử thành quả tu luyện của mình sau khi cân nhắc thực lực tiêu viêm trong đầu hiện lên một khuôn mặt âm lệ chính là hắn kẻ mấy tháng trước đã bước sâu vào mình vào ma thú sơn mạch hiện tại cũng lên đòi lại món lợ lầy thôi